Nhất đao xuân sắc, tác giả, trần tiểu thái, người đọc, thân xà, truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Đệ thập ngũ chương Lối sừng hồ tổ thiếu băng chủ này, tôn kính mà xa lạ, chẳng những không còn thân mật như tiểu khuyết, ngay cả chút tình đồng môn như tổ sư đệ cũng bị đoạn tuyệt từ đây. Tô Tiểu Khuyết sao lại không hiểu ý tứ trong đó, chỉ cảm thấy như bị tạt cho một gáo nước lạnh, lạnh đến cả tim cũng thắt lại, một mực lắc đầu không chịu nhận. Lệ Tứ Hải cũng không miễn cưỡng, vận kinh lực, cây trầm gãy đôi, đình đòn hài tiếng rơi trên viên đài, Nguyễn Tiên làm từ da tê giác và gân dao long, khó bề kéo đứt, Lệ Tứ Hải dồn lực vào cánh tay, Nguyễn Tiên bay vuốt lên khung trung. Đáp xuống một hồ nước đằng xa Đoạn, từ trong tay áo Lấy ra một sợi hắc sắc Nguyễn tin khác Kéo căng thẳng tắp, hành lễ Phi Phượng Môn Lệ Tứ Hải Xin thỉnh giáo cao chiêu của Tô Thiếu Băng Chủ Thấy Tô Tiểu Khuyết ngẩn người không đáp Lệ Tứ Hải gây ra một tiếng Nguyễn tin như linh xà uốn lượn trên đài Khi đến cách chân Tô Tiểu Khuyết ba thước Đầu roi lại như đầu rắn, thình lình ngóc dậy, trực chỉ phía bụng hắn, chính là chiêu phượng điểm đầu. Tô tiểu quyết đã thu gọn và la đao trong tay, lập tức lách người sang trái, né tránh, cuống quyết nói Tứ Hải, ta nhận thua là được rồi, người ngàn vạn lần đừng giận ta. Dưới tám cây, khôi y nhân sắc mặt vàng vọt khẽ thở dài, thật không khác gì nàng. Đều là kẻ đa tình. Thất tình đánh giá Tô Tiểu Khuyết một lát chỉ nói Hai tử này võ công rất khá. Đáng tiếc, phẩm hạnh không đủ đoàn chính khoan hòa. Thật không biết là phúc cho võ lâm hay là họa cho chính đạo. Mạnh tự tại trường tụ Thiện Vũ lập tức cười nói Tô Tiểu Khuyết khi còn ở Bạch Lộc Sơn chính là hai tử nhỏ tuổi nhất. Cứ hay mơ mơ hồ hồ. Từ nhỏ đã không có phụ mẫu, ngay cả chuyện lúc bé cũng hoàn toàn quên sạch. trưởng môn sư đệ thấy hắn đáng thương, không khỏi có chút dung túng. Bất qua, hài tử này hồi còn ở trên núi tuy hơi bướng bỉnh hồ nháo, nhưng bản tính không xấu. Cái bàn cũng là danh môn chính phái. Chuyện với phi phượng môn, có lẽ lộ bằng chủ nhất định sẽ nghiêm trị. Chỉ cần cái bàn quản giáo kỹ hơn, hẳn sẽ không gây hại cho võ lâm. Một fan giải thích hợp tình hợp lý, ngắn gọn sâu xa, thất tình mỉm cười gật đầu. Đường thanh vũ lại hỏi, hắn còn nhớ phụ mẫu của mình là ai không? Câu hỏi này quả thật có phần kỳ quái, nhưng mạnh tự tại cũng không lấy làm lạ. Đáp, hoàn toàn quên sạch. Đường thanh vũ không hỏi thêm nữa, ngay cả đường nhất giả đại thắng trưởng môn bác quái môn cũng không màng tới. Chỉ chăm chú nhìn Tô Lệ, hai người so chiêu. Nói là so chiêu, chỉ bằng nói Lệ Tứ Hải rượt đuổi Tô Tiểu Khuyết, náo loạn cả đài. Tô Tiểu Khuyết một bên bận rộn né roi, một bên lớn tiếng giải thích tạ lỗi. Tứ Hải, hắn có điểm nào có thể sánh bằng ta? Bách lấy đồ roi, ném trả lại. Người trách ta đánh hắn phải không? Chỉ cần người chịu gã cho ta. muốn ta đập đầu bồi tội với hắn Ta cũng không ngại Lão tiểu tử kia Trông già hơn ngươi cả 10 tuổi Có câu nam đại thập Bảo phân trì người già cho hắn chắc chắn sẽ chịu khổ Nữ đại nhất bảo kim kê người vừa vặn hơn ta một tuổi Quá thích hợp Đám người phi phượng môn Giật dữ không ngớt thoá mạ hắn Lệ tứ hải cánh răng Một roi giáp đầu chiếu não Phóng tới Tô Tiểu Khuyết nhanh chóng thi triển Thảo Thượng Phi, linh hoạt lướt ngang né tránh. Không ngờ, Nguyễn Tin đột nhiên thay đổi quỹ đạo, đuổi theo sau hắn, vụt về phía gái. Tô Tiểu Khuyết chợt đứng bất động, cầu hạ thắt lưng ngửa người ra sau, toàn thân gập ngược lại. Rồi này tưởng chừng đã thất bại, lại lập tức uyển chuyển uốn lượn như sóng, biến hóa ra hơn 10 đạo tin ảnh. Đột ngột tấn công lên chính diện tổ tiểu khuyết, thủ pháp hết sức cao minh. Lệ tứ hải tử y phiêu dịch chiêu thức linh động ưu mỹ, tổ tiểu khuyết thân như tuyết vũ, bộ pháp nhập hóa xuất thần. Dưới đài, mọi người nhìn đến mãn nhãn, không khỏi lớn tiếng cổ vũ, những kẻ đứng ngoài vòng không được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí còn nhảy lên vách đá hoặc leo lên cây mà xem. Tô tiểu khuyết thuận thế lộn người một vòng định giẫm lên đầu roi lệ tứ hải liền thu roi về ngang eo nhuyễn tiền như một con dao lòng luồn quanh qua thách lưng nàng rồi đột ngột phóng ra đầu roi phi thẳng đến đại huyệt trước ngực tô tiểu khuyết lại bỗng nhiên đổi hướng cuộn thành một vòng quấn lấy cổ hắn, chiêu thức biến hóa khôn lường thủ pháp xảo dịu khiến người giỏi mắt tán thưởng Có kẻ lắm chuyện lớn tiếng khích tướng Tiểu từ cái bang Cứ né tránh không đánh trả Thì còn gì là anh hùng hảo hán Có người nói Tô thiếu hiệp đây là thương hương tiết ngọc thô hán nhiều người Biết cái gì Liền có kẻ cười vang Mồm năm miệng mười xem vào Đây là đại hội võ lâm Không phải là luận võ kén chồng Tiểu cô nương Ngàn vạn lần đừng có thủ hạ lưu tình Mắt người có mù không Nên nhắc tiểu tử họ tô kia Hạ thủ đừng lưu tình mới đúng Tốt nhất là dùng đao Cách nát y phục không chừa lại mảnh nào Trên người của tiểu nữ nhi này Có lẽ sẽ lại được thấy mỹ cảnh <cười> Xem ra thật tiện nghi cho huynh đệ chúng ta Đang cao hứng với những ý nghĩ dâm tà Đột nhiên thấy tô tiểu khuyết nhảy ra khỏi thách đài Thừa dịp hán tự kia chưa kịp phản ứng vươn tay dán cho hắn bốn mặt tay Đúng nghĩa tứ bề Trên dưới trái phải Tát xong liền phi thân lên đài Nhưng đứng nghiêm bất động Ảm đạm nói Người muốn đánh cứ đánh Ta không né tránh nữa Hắn tử vừa anh tát kia Chính là kẻ thích hoành bá đạo vương kiêu Trong tay một cây tề mi côn Vô cùng uy lực Ngay lúc bất ngờ không kịp Mới bị trúng đòn của Tô Tiểu Khuyết hoàn hồn trở lại từ trong khuôn miệng đầy máu phun ra một cái răng giận sôi người định nhảy lên liều mạng với tô tiểu khuyết vài huynh đệ đứng bên cạnh khuyên giải cả nửa ngày mới giữ lại được có người bộc trực nhất thời nói thẳng vương đại ca dù ngươi có thượng đài cũng không phải là đối thủ của tiểu tử đó ây da trịnh đại ca ngươi dẫm lên chân ta làm gì Trán lệ tứ hải đã phủ một tầng mồ hôi, bờ ngực phập phòng, nhấc tay, một roi quét xuống. Tổ tiểu khuyết quả nhiên là đứng bất động, nguyễn tiên dưới ánh nắng lộ ra từng đường vân tinh xảo, đầu roi tìm đến cổ hắn. Sau khi lưu lại một đạo huyết ngân mờ nhạt, liền lập tức thu hồi. Tô tiểu khuyết thấy nàng thủ hạ lưu tình, không khỏi kinh hỉ gọi, Tứ hải Lệ Tứ Hải ngắt lời hắn Ta không phải là đối thủ của ngươi Chỉ là người vũ nhục sư huynh ta Rồi này coi như là rửa hận Lệ Tứ Hải tài không bằng người Cũng không dám tiếp tục dây dưa Trận này ta nhận thua Nói xong Chỉnh trang lại một chút Thì lễ Một chiêu phượng sĩ triển đảo người Tử y phiêu phiêu Đã trở về dưới cờ hiệu của phi phượng môn Nàng tôi nhận thua nhưng nói năng thông minh sắc sảo lại thi triển một thân kinh công đẹp mắt như thế chẳng những không làm tổn hại thanh danh phi Phượng môn trái lại còn khiến quần hùng ở đây không ai dám khinh thường bổn môn nữa tô tiểu khuyết nhìn theo bóng dáng phiêu dật trong không trung của nàng càng thêm chán nản tuyệt vọng thừa biết chuyện này đã không thể vãn hồi nhưng vẫn không hiểu mình sai ở điểm nào tô tiểu khuyết liên tiếp đánh bại hai người Bộ pháp ảo diệu như thần, thập phần mãn nhãn, không chỉ câu dẫn mục quan của mọi người dưới đài, ngay cả những cao thủ trên đài cũng thi thoảng ghé mắt, chỉ riêng đường nhất giã. Dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt, cũng không chút biến sắc. Mười trận, liên tiếp bất bại, là người đầu tiên rút thăm tỉ thí. Trên thăm, đề một chữ, giáp. Điều đó có nghĩa, ai rút được một lá thăm khác cũng có chữ giáp. Sẽ là đối thủ của đường nhất giả vào ngày mai Nhất thời, mọi người tạm dừng tỉ thí Đồng loạt đi dùng bữa trưa Đồ ăn của cái bàn thật ra rất phong phú Nhưng chiếu theo quy củ phải xé thịt gà, thịt vịt, thịt cá Này nọ, sao cho biến thành một mớ loạn thất bát tao Thoạt nhìn, không khác gì như cơm thừa canh cạnh Tổ tiểu khuyết nhu thuận gặm cánh gà Lờ đảng nghe chấp pháp trưởng lão giáo huấn, còn ánh mắt thì lại dán vào đám người phi phượng môn bên kia. Chấp pháp trưởng lão kim ngũ lượng thở dài, trong lòng gào thét thật muốn thưởng cho vị thiếu băng chủ này ba đao ngay tại chỗ, chọc trên người hắn sáu lỗ thủng, lại e ngại sẽ ảnh hưởng đến trận tỷ thí chiều nay của hắn, nén giận phần phó. Kinh sợ, lát nữa người cũng thượng đài luôn thế, học hỏi kinh nghiệm. Lại nói Lục chỉ nhi Người có cảm thấy gần cốt ngứa ngáy Muốn động tay động chân không Tiểu cô nương phái nhà mây kia Kiếm pháp không tội Công phu có chút giống người lúc còn trẻ Cố lục chỉ xua tay cười nói Thiên hạ hiện tại Thuộc về thiếu niên anh hùng rồi Ta đã từng này tuổi ham vui làm gì Thua thì khiến cái bàn mất mặt Thắng thì lại mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ <cười> Lão ca à Ta không dám nghe theo ngươi làm chuyện ác đâu. Kinh sở vẻ mặt tràn ngập háo hức, kìm ngũ lượng nhìn hắn, vừa thở dài vừa cười. Ngựa non hấu đá nhưng cũng đầy cương dũng, vẫn là nhân tài trẻ tuổi, có tiền đồ. Tô Tiểu Khuyết đang ngốn một miệng đầy thịt gà, đột nhiên phá lên cười, Kim ngũ lượng trầm mặt lại. Cười cái gì? Kinh sở giỏi nhất là hiểu ý người khác, Nhìn theo một quan tô tiểu khuyết giải thích Thiếu bằng chủ Thấy vị la sư huynh kia Uống nước bị sặc Nên mới bật cười Lý thương vũ Một thân y sam Xanh nhạt tô lên nước da sáng mịn như ngọc Môi đỏ răng trắng Trông không giống như người hành tẩu giang hồ So với lệ tứ hải Càng nhu mỹ hơn vài phần dáng anh Lại hết sức tao nhã Chỉ ăn một bát cơm nhỏ gấp thêm vài đũa rau Dùng bữa xong, lại từ tay áo theo hoa văn chìm, lấy ra một mảnh khăn lụa mềm mại, lau sạch miệng mới ngẩng đầu cười nói. "Sư phụ, lát nữa Thương Vũ cũng muốn lên đài thử sức." Phạm Lỗi Thạch, 28 tuổi, đã nhận chức trưởng môn, chỉ dùng một nhạc đảng tam chiết bục kiếm đã dẹp yên nam Bắc nhạn đảng phân tranh, được xếp vào hàng thập đại kiếm khách trong võ lâm. Hiện tại vẫn chưa tới 40, đang vào thời kỳ đỉnh cao phong độ, nội công thâm hậu, kiếm thuật càng siêu việt. Chỉ là xưa nay, không thích lý thương vũ, cảm thấy hắn vô luận là tướng mạo hay lối hành sự, đều độc chất yêu tà. Ngày thường cũng hiếm khi truyền dạy hắn kiếm thuật cao thâm, trái lại chỉ giáo huấn hắn về thái độ làm người hành hiệp trượng nghĩa. Lúc này, nghe hắn mở lời xin được tỉ thí. Chỉ thuận miệng đáp Đi đi Lại quay đầu chỉ điểm tề đào Hài chiều viễn đê trường đinh nhạn hồi Long tư của ngươi vừa rồi phát huy không tốt lắm Vận kinh lực quá đà Làm mất đi sự đồng đều uyển chuyển Vườn đũa múa hai đường Trực tiếp thu kiếm về thế này sẽ nhanh hơn nhiều Tề đào tập trung lắng nghe Liên tục gật đầu Lý Thường Vũ thần sắc thản nhiên, nhãn tình thanh tĩnh như nước Tỷ thí tiếp tục Võ Đàn khúc trường hư Với thành kiếm cổ tùng tàn khuyết trong tay Một chiêu yến tử sao thủy trong thác cực kiếm Đánh bay trường kiếm của tề hà kiếm phái Tống Thiên Phong Đã thắng một mặt chín người Nhất thời không ai dám bước lên khiêu chiến nữa Trường vi đạo trưởng ngồi trên đài cao quan sát, không khỏi vuốt râu mỉm cười, mạnh tự tại nói, Thái cực kiếm của quý phái quả thật đã đạt đến cảnh giới tối thượng trong kiếm thuật, khúc đại hiệp thi triển càng tuyệt, không lộ ra sơ hở. Trường vi cười nói, không riêng gì kiếm pháp, khúc sư đệ ba năm trước, thâm nhập ma giáo, ám sát hề linh hùng trưởng lão của linh quy đường, theo ẩn nhẫn. lại đa mưu túc trí giỏi hơn bình đạo gấp trăm lần thật sự là phúc của bổn phái. đang nói chỉ thấy một bạch y nhân vì thần lên đài đáp ngay trước mặt khúc trường hư tay trái đặt trên loan đao bên hông khí độ phi phàm dõng dạc nói: Sức tôn phong tạ thiên bích xin lĩnh giáo cao chiều của các hạ mọi người đều cả kinh xuân sắc ổ tề tự toàn cao thủ chính đạo không ngờ tạ thiên bích lại dám đơn độc xuất hiện trên đài dưới đài nhất thời lặng ngách như tờ một hồi lâu trường vi đạo trưởng mới nhíu mày nói hôm nay danh môn chính phái luận bàn tỷ thuế tên tiểu mà đầu này ở đâu lại đến quấy rối chi bằng liên thủ đuổi hắn đi trường vi biết xích tôn phong ghi hận khúc trường hư Tạ Thiên Bích mấy năm qua vang danh như sấm, khúc trường hư tuy võ nghệ cao cường nhưng chưa chắc đã nắm phần thắng nên cố ý không muốn để hai người động thủ. Thất tình trầm ngâm một lát lắc đầu nói Tạ Thiên Bích tuy là người của sức tôn phong nhưng dù sao cũng đường đường chính chính lên đài luận võ. Nếu liền thủ đánh hắn chỉ e tổn hại đến thành danh chính đạo. Trường Vi chợt nảy ra một kế. Vờ cả kinh nói Mà đầu kia không chừng là muốn làm minh chủ võ lâm Đại sư Mấy tháng trước quý tự bị tập kích Đại sư cũng bị người đã thương Nhất định là ý đồ của ma giáo Thất tình nói Có lẽ không phải Vị cao thủ kia công phu nửa chính nửa tà Huyền diệu khôn kể Không giống người của sức tôn phong Trường vi bất đắc dĩ nhìn mạnh tự tại mạnh đại hiệp cảm thấy thế nào mạnh tự tại không tị nhiều lời cười nói tại hạ chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của thiếu lâm võ đàng thương nghị chưa định tạ thiên bích đã suốt đao một đao thiên quân bích dịch hoàn toàn tín thủ như vũ bão uy lực khôn lường khó bề áp đảo khí thế rõ ràng là không thấy máu tuyệt không thu đao. Một đao này đạp đến cảnh giới, hoàn mỹ, mà bất kỳ kẻ luyện đao nào cũng phải thèm muốn. Quan chúng nhìn đến, cả người huyết dịch sôi sục lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, kìm lòng không đặng la lên. Hảo, hảo đào Pháp! Lời vừa nói ra, mới biết mình lỡ miệng, vội vàng câm nín, nhưng nhìn trận đấu đến không chớp mắt. Khúc trường hư gặp phải kình địch, cũng không nao núng, vẫn nhập tâm giữ thế thủ. Hai chiều tàm hoàn sáu nguyệt, thương tùng ngân khách. Ngoài núi, thành âm như ngưng đọc thành viên, như âm bất tật. Phòng thủ tân tân lớp lớp, dày đặc dị thường, quả nhiên có phong phạm danh gia. Hai người một công, một thủ, đào khí kiếm ảnh, quang màng chói lóa Khúc Trường Hư hàm hung bạc bối Trầm kiên trụy trữ Từ thế ngưng trọng Tạ Thiên Bích lại tiến thoái linh hoạt nhử cho Khúc Trường Hư Chủ động tấn công Chỉ trong 10 chiêu Tạ Thiên Bích đã thăm dò được mạch kiếm pháp Của Khúc Trường Hư Hét lớn một tiếng lao tới vùng đào bổ mạnh xuống Khúc Trường Hư kiếm chiêu Chưa đi trọn một vòng Chỉ có thể dơ kiếm đón đỡ Băng băng băng Mấy tiếng giòn giả vang lên, khúc trường hư đã xuất huyết nơi hổ khẩu, thoái lui ba bước. Tạ thêm bích tư thế như điểu tích ngự lạc, vô thành vô tức, bất cận đối phương. Thái nhất chân khí hoàn toàn phát huy, một lần nữa, bà đào nhanh gọn tuyệt luôn, nhất loạt chém xuống. Thần đào ánh lên sáng rực, lung linh chớp độc, như cả đàn đông đóm nhảy muối trong không trung. Phản chiếu trên khuôn mặt giờ đã trắng bệch của khúc trường hư, bà đào này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thời cơ góc độ lại được chọn lọc đến tinh diệu, đi trước một bước phong kiến kiếm lộ của khúc trường hư, khiến hắn khó bề biến hóa, chỉ biết luống cuốn tay chân, thua kiếm đón đỡ. Dùng đao pháp của lục đao nhất định phải vận lực cực cương cực mãnh, nhịp nhàng lưu loát, chú một nhập tâm. Dưới đài, những danh gia đào pháp nhịn không được không ngớt âm thầm reo hò cổ vũ. Tô Tiểu Khuyết đang so chiều cùng với một vị đệ tử Thiếu Lâm, ngay lúc cấp bách lại dừng tay nói: "Nghĩ một lát đã, đợi ta xem bọn hắn đánh xong rồi chúng ta hẳn tiếp tục." Hòa thượng kia vốn sử dụng giới đao, đang thi triển đao pháp nhìn một phá giới, nghe vậy liền hớn hở thu đao. Hai người sống vai, nín thở, tập trung quan chiến. Tô Tiểu Khuyết vừa nhìn, liền biết khúc trường hư, thế bại như núi lở. Bốn bề là trường vi đạo trưởng cùng chúng đệ tử võ đen. Thấy bọn họ không có ý định xuất thủ, bất giác thở phào một hơi, không chút đánh đo. Trong tay đã âm thầm giấu đầy bạch cốt châm. Và nhất tạ thiên bích bị đám người kia liên thủ tấn công, bản thân lập tức thừa dịp thạch đài rối loạn. giúp thánh tẩu thoát sau khi nếm mùi lục đao chiếm pháp khúc trường hư liền tán loạn tạ thiên bích cười lạnh một tiếng đào thế đột nhiên biến đổi ngoan độc bủa vây đã dầm lỏng khúc trường hư bên trong đao quang khúc trường hư cũng biến đổi chiếm chiêu chuyển thành kỳ hiểm quỷ dị một kiếm đâm về hướng mạng sườn của tạ thiên bích tạ thiên bích hoành đao áp trụ thuật thế đẩy lên phía trước Cao giọng nói, đây là linh ngao câu pháp mà hề đường chủ dạy ngươi sao? Lúc người giết hắn, có từng nghĩ đến hôm nay sẽ phải dùng chiêu thức của hắn để tự cứu mình. Khúc trường hư cắn răng, đào pháp của tạ thiên bích cực kỳ cổ quái, mỗi một đào đều phải dùng sở học linh ngao câu pháp mới có thể kháng cự lại, lập tức xoay cổ tay, ra chiều, bắt xuyên quy hải. tạ thiên bích cười lạnh, hay trong một chiêu bắt xuyên quy hải, không uổng công hề đường chủ ba năm dạy dỗ. Đào khí cuồn cuộn dâng lên, tạ thiên bích một quan băng lãnh, từng đao một, bực bắt khúc trường hư, phải dùng tới công phu của linh quy đường, xích tôn phong, lại từng câu một, vặt trần hắn. Trên đài cao, trường vi sắc mặt đại biến, Không ngờ sư đệ bị ma đầu kia bước đến đường cùng như thế Muốn xuống đó tương trợ Nhưng lại sợ làm mất thân phận tôn sư Luyến tiếc uy danh bao đời của võ Đan Thất tình an ủi chân nhân đừng sốt ruột Quần hùng trong thiên hạ đều đang tề tụ ở đây Thịt nghĩ vị tạ thí chủ này Cũng không dám trước mặt mọi người hành hung đã thương đối thủ Lại thấy khúc trường hư đã lâm vào tuyệt cảnh Tạ thiên bứt đột nhiên mỉm cười, khói miệng cong lên, tà khí đến dọa người, lạnh lùng nói. Dám đột nhập sức tôn phong, nói xem ta có lấy mạng người không? Đào phòng men theo khủy tay, quét vào trong. Hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, chỉ thấy một màn huyết quang lai láng, cánh tay phải của khúc trường hư đã bị chặt đến tận vai. Trong tiếng thét đau đớn, cánh tay đứt lìa. cùng thanh cổ tung tàn khuyết rơi xuống bãi đá dưới đài có còn người y ta không dám giết người trước mặt quần hùng thiên hạ đào quang lướt tới cánh tay còn lại của khúc trường hư cũng bị băm nát hai vai máu tuôn như thác khí tức suy nhược cả người đổ vật xuống hai đào này khí thế như sấm sét tốc độ như tia chớp chờ đến khi quan chúng hoàn hồn lại Khúc trường hư đã thành phế nhân, tính mạng chỉ như mành treo chuông. Trường vi vô pháp ngồi trơ mắt mà nhìn nữa, gầm lên giận dữ, phi Thân xuống đài. Chúng đệ tử võ đang bên dưới cũng sực tỉnh khỏi mộng, đều rút kiếm xông tới. Tạ thiên bích tiện tay vung đao, một nhát cách đứt ít hầu của khúc trường hư, họ khúc kia miệng không ngừng trào máu. Từ trong thanh quản, nứt nghẹn vài tiếng, nhãn thần tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoảng. Người lén lút thích sát hề đường chủ, tạ mổ đầy quang minh chính đại giết ngươi. Chú thích, trường tụ thiện vũ, là tay áo dài thì múa hay, ý chỉ, có lợi thế thì làm việc hiệu quả. Hàm hung bạt bối, trầm kiên trụy trữu. là hai thế điển hình trong thái cực quyền Hàm hung bạt bối Hàm hung là chỉ ngực được thu về phía trong cơ thể tạo cảm giác như có một khoảng trống trong lồng ngực Bạch bối là chi khi ngực được thu vào bên trong thì cơ lưng lúc đó được thả lỏng lưng sẽ trầm, hướng xuống phía dưới và chứa một lực đàn hồi nhất định Trên thực tế Hàm hung có khả năng hỗ trợ khá tốt cho quá trình thở bụng. Trong khi đó, các khớp vai được buông lỏng, làm cho động tác được mềm mại, uyển chuyển, không cứng nhắc. Khi hàm hung, cơ thể được hạ thấp, tăng cường cho hoạt động của phổi và các phát ngăn nội tạng. Bạt bối có quan hệ tương hỗ với hàm hung, muốn hàm hung thì phải bạt bối. Trầm kiên trụy trởu là trầm vai và khuỷu tay. Thái cực quyền yêu cầu vai phải lỏng, không được nhô vai, rụt cổ khi đi quyền. Hai khuỷu tay cũng không được hết lên, làm như vậy sẽ đem lại cảm giác bên trong có thêm kình lực.